dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu. Tuối mộng khinh cuồng chương 30 tiểu lô tử 4 Cờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi ung khó trách. Vì đế Vương trẻ tuổi một mực trầm lặng ít nói Chẳng mấy khi nói cười Phảng phất không thèm để ý đến vạn vật thế giới lại sủng an nó như thế. Trong lòng thượng ngữ y suy ngấm Sau khi xử lý xong vết thương của đồng nhạc nhạc Lão liền đứng lên dặn dò vài câu với tiểu lô tử đứng ở một bên Rồi lập tức lão liền mang theo học đồ rời đi Đến sau khi thượng ngữ y rời đi đồng nhạc nhạc cũng đói bụng Vì vậy nàng liền ngẩm đầu mở miệng nói với tiểu lô tử đứng ở một bên Tiểu Lô Tử ta đói bụng tìm cái ăn cho ta đi chứ Đối với những lời đồng nhạc nhạc đang nói Tiểu Lô Tử đương nhiên không hiểu nàng đang nói cái gì Chỉ thấy Tiểu Điêu Nhi toàn thân băng bó trước mắt này Đang không ngừng mở miệng nói chi chi chi cái gì đó với hắn Hình như muốn bày tỏ cái gì chỉ là hắn lại nghe không rõ những mày, Tiểu Lô Tử vừa đưa tay gãi gãi gáy, vừa mở miệng nghi hoạt hỏi Tiểu Điêu Nhi, ngươi đang nói cái gì nha? Ta nghe không rõ, ặt Nghe được những lời này của Tiểu Lô Tử đồng nhạt nhạc mới chợt nhớ ra Hiện tại chính mình đã không phải là người Tiểu Lô Tử này tự nhiên không hiểu được nàng đang nói cái gì Trong lòng nàng thấy bất đắc dĩ, làm người ta khó khăn, làm tiểu điêu càng khó Vừa kêu lên một hồi Đồng nhạt nhạc không thể làm gì khác hơn là dùng một tay vuốt bụng của mình Một tay làm động tác ăn cái gì đó Lô tử ngốc, ta đã đói bụng, ta muốn ăn cái gì đó Chì chì chì Nghe thấy những lời Tiểu Điêu Nhi trước mắt đã nói Lại nhìn thấy Tiểu Điêu Nhi không ngừng vươn móng vuốt để vuốt bụng của mình Lại một tay không ngừng đưa vào trong miệng mình Động tác vô cùng kỳ quái Tiểu Nô Tử thấy vậy, lông mày càng nhăn tiếp Tiểu Điêu Nhi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ, ngươi đau bụng? À... Vậy phải làm thế nào Nữ y bây giờ ta phải đi tìm nữ y cho người ta Phóc nghe được tiểu lô từ khuất ra lời này Đồng nhạc nhạc không nói nổi lời nào mà ngã vào bên trong cái giỏ trúc Trời ạ Ông mau rắn xuống một đảo sấm sét Bắt lấy cái Tên ngu rốt này đi Là năng lực diễn đạt của nàng không đúng Hay người này quá ngu ngốc Nàng đã làm rõ ràng như vậy Vậy mà tên nô tử lúc này lại vẫn còn không nhìn ra sao Xem ra phải là người thông minh giống như huyền lăng thương kia Lần này đây là nàng nhờ phả nhầm người Trong lúc đồng nhạc nhạc ảng não bất đắc dĩ suy nghĩ trong lòng Chỉ thấy hai tên tiểu cung nữ đang bê một khai đi đến Cùng uống đến với hai tiểu cung nữ này Một mùi thơm thức ăn làm cho người ta thèm nhỏ rãi cũng nhanh chóng nhẹ nhàng ở lại đây Đến khi người thấy được mùi thơm thức ăn làm cho người ta thèm nhỏ rãi này Đôi mắt đồng nhạc nhạc lập tức sáng ngời Nàng há miệng thật to chỉ còn thiếu nước không chảy nước miếng xa thôi Trời ạ! Suốt cuộc có đồ ăn Đối với đồng nhạc nhạc đang mặt mày ghi động hưng phấn Tiểu lô tử vừa nhìn thấy hai tiểu cung nữ bưng thức ăn đi vào Khuôn mặt thanh tú kia đầu tiên là sườn sốt Lập tức hắn mở miệng hỏi Hai vị tỷ tỷ hoàng thượng không phải vào chiều sao Tại sao bọn họ còn phải đem thức ăn vào đây Vào lúc trong lòng tiểu lô tử đang nghi hoặc không thôi Hai tiểu cung nữ kia thấy vậy thì lập tức mở miệng giải thích Tiểu nô Tử, những thức ăn này là cho Tiểu Điêu Nhi ăn Hoàng thượng hạ lệnh ngươi chăm sóc Tiểu Điêu Nhi Như vậy nhiệm vụ cho Tiểu Điêu Nhi này ăn cơm liền sao cho ngươi Nghe được những lời Tiểu Khung Nữ đã nói Tiểu Lô Tử mới bỗng nhiên tỉnh ngộ à, à thì ra là thế Tiểu Lô Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ Đến sau khi thấy thức ăn bày ra ở trên bàn, đôi mắt hắn đều trợn ngược Trời ạ, tiểu điêu nhi này được đãi ngộ cũng thật quá tốt chứ